tin tức công giáo giờ phục cốc đa tạng và thực sự xin kính chào quý thính giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam thưa Đức đại diện không thường trú của tòa thánh chúng con phải làm gì thiết nghĩ những chuyến viếng thăm mục vụ của vị đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam như diễn ra vừa qua tại các tổng giáo phận là cần thiết để tìm hiểu về đời sống của giáo hội trên quê hương Việt Nam tuy nhiên Nếu những cuộc viếng thăm ấy chỉ dừng lại ở những lễ hội, những đón tiếp linh đình, những bắt tay chúc tụng, những cùng ly vang trời, thì giáo hội Việt Nam sẽ tiếp tục đứng bên lề cuộc sống, làm vật trang trí cho chế độ vô thành và người bệnh cùng sẽ không còn nơi nương tựa. ngày 3 tháng 9 năm 2011, Đức Tổng Giám mục Lebodô Kierzeli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã tới thăm Tổng Giáo phận Huế, khởi đầu cho chuyến viếng thăm các giáo phận thuộc Tổng Giáo phận Huế từ ngày 3 đến 16 tháng 9 năm 2011. Đây là lần thứ ba vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh đến Việt Nam sau những chuyến viếng thăm giáo hội Việt Nam vào dịp Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam. cuối tháng 4 năm 2011 và chuyến viếng thăm năm giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua. chuyến viếng thăm lần này của Đức Tổng Giám mục Libodokirjali diễn ra trong bối cảnh nhiều thanh niên Công giáo bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ trái pháp luật, một vài người trong số họ đã bị nhà cầm quyền quy chụp tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân chiếu theo điều luật 79 Bộ luật Hình sự. Số còn lại hiện nay, không ai, ngay cả thân nhân của họ, không biết họ đang bị nhà cầm quyền, giam giữ ở đâu, còn sống hay đã chết. Cuối tháng 8 vừa qua, thân nhân của các thanh niên bị bắt trái pháp luật đã viết thư ngõ tới quý vị lãnh đạo, các tôn giáo, đặc biệt các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân công giáo, xin giúp lời cầu nguyện cho con em của họ, được can đảm giữ vững đức tin và kiên cường theo đuổi con đường đã chọn. Từ nhiều năm qua, sau những việc liên quan tới giáo hội công giáo, đặc biệt sau biến cố, tòa khâm sứ, giáo xứ Thái Hà, giáo hội công giáo trở thành đối tượng chú ý đặc biệt của nhà cầm quyền Hà Nội. Những hoạt động thuần túy mang tính tôn giáo cũng bị nhà cầm quyền Cộng sản lo ngại. Theo thông tin nhận được, ngay cả những khóa đào tạo truyền thông của truyền thông cứu thế gần đây cũng đang được nhà cầm quyền Hà Nội soi một cách kỹ lưỡng, chỉ và họ. tưởng tượng nghĩ rằng những khóa học đó là do bên ngoài giật dây và những cuộc bắt bớ các thanh niên công giáo vừa qua phần lớn là các học viên của lớp truyền thông cứu thế ngoài mục đích trấn áp các thanh niên này trước tình hình nhà cầm quyền hà nội tiếp tục gia tăng những cuộc bắt bớ nhằm vào những người công giáo trước sự yên lặng đáng sợ của các cấp lãnh đạo giáo hội đối với các con chiên ngoan đạo Bị bắt giữ trái pháp luật Nhiều người công giáo Việt Nam cảm thấy hoang mang Lo ngại trước hiện tình giáo hội Bức thư của Maria Phạm Thị Ngọc Giáo dân giáo xứ Ninh Hải Giáo phận Bùi Chu Thanh nhân của một số các thanh niên công giáo Bị bắt giữ trái pháp luật Gửi đức tổng giáo mục Liabudoki Jolie Phần nào cho thấy những bức xúc Những lo lắng trước sự mất hướng Của một bộ phận giáo dân Việt Nam Trước hiện tình đất nước và giáo hội Trong lá thư gửi đức đại diện không thường trú, bạn trẻ này đã nêu lên hai câu hỏi. Nếu chúng con dấn thân vào một đảng phái chính trị để mưu cầu công ích cho xã hội theo đúng đường lối giáo huấn của học thuyết xã hội công giáo, thì chúng con có phạm tội không? Khi các bạn của chúng con bị bắt một cách phi pháp trong thời gian qua mà người bắt đây là chính cơ quan công lực, thì chúng con phải làm gì hay phải im lặng cho bất công hoành hành, nhân phẩm con người bị đè bẹp? Chúng con có được quyền cậy nhờ các mục tử của chúng con là quý linh mục, giám mục, lên tiếng bảo vệ những người trẻ đang dấn thân phục vụ Chúa trong cộng đồng xã hội Việt Nam hôm nay không? Chúng con phải làm gì khi người thân của chúng con bị bắt? Chúng con có được quyền cậy nhờ các mục tử của chúng con là quý linh mục, giám mục, lên tiếng bảo vệ những người trẻ dấn thân cho thiện ích của giáo hội và đất nước hay không? Câu hỏi thật nhức nhối nhưng lại là một vấn nạn Cần được các cấp lãnh đạo giáo hội trả lời nhắm định hướng cho một bộ phận không nhỏ, những giáo nhiệt thành, với các việc công ích cho giáo hội và xã hội, cho họ biết họ cần phải làm gì để thực hiện câu khẩu hiệu vừa là công dân tốt, vừa là công giáo tốt, như huấn từ của giáo hoàng gửi cho toàn thể giáo hội Việt Nam.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 thì giáo hội Việt Nam sẽ tiếp tục đứng bên lề cuộc sống, làm vật trang trí cho chế độ vô thần và người bình cùng sẽ không còn nơi nương tựa. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 2011. của chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên tại tổng giáo phận Huế ngày 4 tháng 9, Đức Tổng giám mục Liobodo Kijrali, nhân danh Đức Thánh Cha Benedicto 16 đấng kế vị Thánh Phêrô, đến viếng thăm và dân thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên tại nhà thờ chính tòa Phụ Cam. đúng 6 giờ, Đức Tổng giám mục Liobodo Kijrali và hai Đức cha của giáo phận nhà đến trước tiền đình của nhà thờ chính tòa. trong khối âm thanh trang trọng của đội kèn đang cất lên nhộn nhịp những tiếng pháo tay rộn ràng của các thành phần dân chúa dần dần vang lên hối hả hiện với đức tổng giám mục stefano đức tổng giám mục phụ tá francisco xavier đức đang viện phụ mọi thành phần dân chúa trong giáo phận hân hoan chào mừng sự hiện diện cách đặc biệt của Đức Tổng Giám mục Libodo Kijeli để thể hiện trọn vẹn niềm vui đó, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Huế đã dâng lên Đức Tổng Giám mục Libodo cùng quý cha tiếng trống chào mừng và khai hội. Sau phần chào đón Đức Tổng Giám mục Stefano đã đọc diễn từ chào mừng. Trong bài phát biểu, Đức Tổng Stefano đã nói lên niềm vui sướng của con dân Tổng giáo phận Huế khi được đón tiếp vì đại diện của Đức Thánh Cha và lượt qua đôi nét về lịch sử hình thành, phát triển và những hiện trạng thời nay của Tổng giáo phận Huế. Đồng thời Đức Tổng Stefano cũng nói lên những thách thức khó khăn của giáo phận như sự khó khăn về kinh tế, thiên tai, khí hậu khắc nghiệt. Bên cạnh đó là sống di dân của những người trong độ tuổi lao động từ thành thị lên các thành phố để kiếm việc làm. đã gây không ít khó khăn trong công tác mục vụ. Sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Lebodo Kirjali -Gi giữa Công đoàn giáo phận hôm nay làm cho viễn tượng hiệp thông giáo hội tỏa sáng hơn, bày tỏ lòng con thảo yêu mến đối với Đức Thánh Cha Benedicto XVI và tinh thần hiệp thông vân phục của Cộng đoàn dân Chúa Tổng giáo phận Huế đối với huấn quyền của giáo hội. để kết thúc bài phát biểu của mình, đức tổng giám mục Stefano đã đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong tổng giáo phận Huế kính dâng lên vị đại diện tòa thánh bức tượng Đức Mẹ La Vang để làm lưu niệm gói ghém bao tâm tình mến yêu của đại gia đình giáo phận. Sau đó, đức tổng giám mục Libodo Kizuri đã có lời đáp từ ngài nói Huế nổi bật vì những nét văn hóa đặc sắc riêng của mình được minh họa bằng hình ảnh của một cái cầu vòng trong đó kết hợp những tố chất đơn giản của người nông dân và những người giai cấp cao trong xã hội, đó chính là niềm hy vọng tha thiết của tôi rằng biểu tượng chiếc cầu vòng này cũng sẽ là một biểu hiện của sự chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau đối với tất cả các tôn giáo và các tín ngưỡng trong địa phương này. Vì đại diện Đức Thánh Cha nói lên tầm quan trọng của tổng giáo phận Huế đối với giáo hội Việt Nam, Mặc dù với số lượng giáo dân khá khiêm tốn, số người chưa biết Chúa chiếm tỷ lệ nhiều, tỷ lệ rất lớn, nhưng Huế lại là một nơi thường xuyên tổ chức các dịp lễ mang tính chất quốc gia như Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vàng 3 năm một lần. Đức Tổng giám mục Leopoldo Kijoli cũng lưu ý đến những thách đố trong giáo phận và hy vọng một cuộc đổi mới trong tinh thần truyền bá tin mừng. Cùng với sự gắn bó mật thiết vào giáo hội công giáo sẽ được cổ vũ trong giáo phận. Sau lời đáp từ Đức Tổng giám mục Leopoldo Kijoli đã làm phép bức tượng Đức Mẹ La Vàng của giáo xứ chính tòa, bức tượng này sẽ được tôn kính tại nhà mục vụ mới của giáo xứ. Đức Tổng giám mục Leopoldo Kizoli đã mời gọi Cộng đoàn vây quanh bàn thờ để cùng tham dự hy tế của Chúa và được bữa tiệc thiên quốc đổi mới, nên như dấu chỉ của chính Đức Kitô. Đức Kitô là linh mục, là lễ vật hy sinh và cũng là bàn thờ hiến tế chính mình giữa chúng ta. Sự kiện đáng lưu tâm ghi nhớ là tổ tiên chúng ta trong đức tin đã gieo những hạt mầm để chúng ta hôm nay có mặt nơi đây, và ngay cả bây giờ, những gì nâng đỡ chúng ta trong nỗ lực trở thành một cộng đoàn tín hữu thì cũng là những điều như vậy đối với đức tin Kitô hữu của tổ tiên chúng ta ngày xưa. Lời mời gọi đã giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn sâu sắc để kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong thánh lễ hôm nay. đúng 6 giờ 45, đoàn rước chủ tế bắt đầu tiến vào nhà thờ cùng đồng tế với Đức Tổng giám mục Libodo Kirigli, còn có hai Đức cha và hơn 60 linh mục của giáo phận nhà. Trong thánh lễ có sự hiện diện của hơn 3.500 giáo dân. trong phần dẫn lễ Đức Tổng Giám mục Stefano nói lên tấm lòng biết ơn của đoàn con cái giáo phận trước tấm lòng yêu thương, quan tâm của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, cám ơn sự ưu ái của Đức Tổng Giám mục Libodokirali. Đức Tổng Giám mục Stefano mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho nhiều vị, đấng kế vị Thánh Phêrô và vị đại diện của ngài, cũng như tỏ lòng kính trọng và hiếu thảo đối với vị cha chung trong bài giảng huấn Đức. Tổng Giám mục Libudo Kijoli đã gửi đến cộng đoàn một số thông điệp, giáo hội là thân thể Chúa Kitô, khi chúng ta xúc phạm đến người khác hay khi phạm tội là chúng ta đang xúc phạm đến thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, nếu chúng ta làm tổn thương người khác là chúng ta xúc phạm đến Chúa Kitô trong người đó cũng như xúc phạm đến toàn thể cộng đoàn Kitô hữu. giáo hội cộng đoàn ki tô hữu là con đường để chúng ta đến với chúa không ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên cộng đoàn này chúng ta cần sự cộng tác của nhau để xây dựng cộng đoàn do đó chúng ta có trách nhiệm với nhau qua các việc làm của mình hôm nay tôi rất vui mừng được hiện diện trong ngôi nhà thờ chính tòa này và trong tổng giáo phận tràng ơn phúc này ơn phúc từ những bước chân của các nhà truyền giáo đầu tiên đến đây để đem lời Chúa cho anh chị em họ đã dã từ nhà cửa, gia đình, người thân, bạn bè và quê hương của mình để đến một vùng đất xa xôi và đôi khi nguy hiểm để rao giảng tin mừng nhưng thách đố của ngày hôm nay không phải chỉ xưng mình là Kitô hữu hoặc là môn đệ của Chúa Giêsu bày tỏ bằng các dấu hiệu bên ngoài nhưng phải là những chứng tá đức tin về những gì mà Đức Kitô đòi hỏi, phải có nơi kẻ khác tin theo người, trước tiên theo Chúa Kitô nghĩa là chú tâm tới lời của Chúa, tham dự phụng vụ, Chúa nhật hàng tuần là cần thiết cho mọi Kitô hữu để giúp họ gần gũi với lời Chúa. Con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, cũng không chỉ nhờ tiền bạc hay sự nghiệp, chúng ta đang sống nhờ lời Thiên Chúa. Lời Ngài chỉnh đốn chúng ta, đổi mới chúng ta, chỉ cho chúng ta giá trị đích thực của thế giới và xã hội. Theo Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta để tâm tới các điều răn của Thiên Chúa, tóm tắt hai trong một dễ rằng yêu mến Thiên Chúa và yêu người lân cận như chính mình. Theo Chúa Kitô nghĩa là có lòng nhân từ với kẻ đau khổ, có một trái tim yêu thương người nghèo và đồng thời cũng phải can đảm để bảo vệ đức tin trước những ý thức hệ. theo Chúa Kitô nghĩa là yêu mến giáo hội của người mà đại diện ở đây là giáo hội địa phương tổng giáo phận bề thế này. Vì vậy anh chị em hãy xây dựng cho mình những nguyên tắc sống phù hợp với đức tin và những đòi hỏi của luân thường đạo lý. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí long trọng sâu lắng nội tâm, tất cả đều hướng về bàn thờ Chúa trong nhà thờ dẫu không còn một chỗ trống nào và phần nhiều giáo dân phải tham dự thánh lễ ở hai bên nhà thờ qua truyền hình. nhưng vẫn giữ được một bầu khí ấm cúng, thể hiện được sự hiệp thông trọn vẹn giữa chủ chan với đoàn chiền. trước khi đức cha chủ tế ban phép lành kết thúc thánh lễ ông chủ tịch hội đồng giáo sứ chính tòa phủ can dâng lên đức tổng giáo mục Kijeli, quý đức cha quý linh mục đoàn lời cảm ơn trước sự hiện diện quý báu này đây là một vinh dự cho giáo sứ chính tòa phủ can nói riêng và giáo phận huế nói chung ông trình bày lịch sử quá trình hình thành xây dựng phát triển và hoạt động của giáo xứ cuối cùng đức tổng giám mục liuborkyjuli bày tỏ niềm vui sướng được đến thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa phủ cam lộng lẫy nhưng cũng đầy mộc mạc với sự tham dự rất đông đảo của bà con giáo dân cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và nồng hậu của mọi người người nhắn nhủ với tất cả mọi tín hữu hãy nhìn hai tháp cao vút biểu tượng cho ngôi nhà thờ tượng trưng cho đức tin đức cậy và đức mến ước gì các nhân đức tốt đẹp của mỗi người còn giáo phận Huế ngày càng cao vút, hướng về Thiên Chúa. Và thánh lễ khép lại, khi Đức Tổng giám mục Libodo Kizuli, nhân danh Đức Thánh Cha Benedicto 16 ưu ái ban phép lành của Tòa Thánh trọng thể, cho tất cả mọi thành phần dân Chúa tham dự, chúc mọi người ra đi trong bình an của Chúa. Còn cả được rất lễ lần đầu. Hôm ngày 3 tháng 9 năm 2011, 208 em thuộc giáo xứ Cồn cả được cha quản xứ Anton Nguyễn Văn Đính cho xưng tội và rất lễ lần đầu. Đây là một biến cố quan trọng trong cuộc đời của các em. Chính vì vậy, các em đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. suốt gần ba tháng qua, các em đã được quý thầy quý sơ tận tình dạy dỗ giáo lý và hướng dẫn cách xưng tội và rất lễ. trước khi được xưng tội và rước lễ cha quản xứ đã dành ba ngày để tĩnh tâm cho các em trong bài giảng của thánh lễ một lần nữa cha quản xứ giúp các em và cộng đoàn hiểu rõ hơn về bí tích giao hòa và bí tích thánh thể sự cần thiết của bí tích giao hòa sự cao trọng của bí tích thánh thể ngài kêu gọi các bậc cha mẹ luôn quan tâm lo lắng cho các em về mọi phương diện đặc biệt cha mẹ phải luôn làm gương sáng cho con cái trong đời sống đức tin tiếp tục hướng dẫn các em để các em biết quý trọng bí thức giao hòa và bí thức thánh thể được xưng tội và rước lễ lần đầu là niềm vui lớn lao đối với các em điều này thể hiện trên từng khuôn mặt của các em tâm tình của các em cuối thánh lễ cũng nói lên tất cả cũng trong dịp này cha quản xứ đã dành thời gian tới dự lễ khai giảng năm học mới ở trường tiểu học và trung học Trong địa bàn của giáo xứ và tặng quà cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được biết ngày bế giảng năm học vừa qua cha quản lý đã tới trao phần thưởng cho gần 50 em học sinh giỏi tỉnh và huyện tại các trường này món quà ti ít, việc làm tuy nhỏ mọn nhưng thể hiện sự quan tâm của cha quản xứ đối với việc học của con em trong địa bàn giáo xứ, tất cả những việc làm trên đây của cha quản xứ đều nhằm mục đích giáo dục hôm nay xã hội và xã hội ngày mai Vì những Chúa bao la trùng khơi, Vì muôn toàn vãi đêm trôi, Lòng tin yêu ơi kết đuôi. Oai tên Chúa mênh mang trên trời, Vì những Chúa bao la trùng khơi, Vì muôn toàn vãi đêm trôi, Lòng tin yêu ơi. Phần điện báo tin tức công giáo tuần này, nhân ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành dịp theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điện báo kế tiếp, đến được phát trên diễn đàn quốc ca bản tạm vào lúc tám tối giờ Cali, mười tối giờ Texas.